Trường 150 Tử Diễm Ngăn cách bên trong sơn cốc nhỏ Cuộc sống của tiêu viêm cùng tiểu y tiên vẫn yên tĩnh trôi qua Một người khổ tâm tu luyện đấu khí Một người khổ nghiên cứu đồng kinh Sóng phường không quấy dày lật nhau Cuộc sống tĩnh lặng ngược lại tạo thành chút cảm giác nhạt nhã phong phú Đột phá đấu sư so với tượng tượng của tiêu viêm còn khó hơn rất nhiều ở trong sơn cốc gần nửa tháng, mặc dù có thể đấu khí trở nên càng ngày càng ngưng tụ hùng hậu hơn, nhưng cảm giác đột phá vẫn như cũ chậm chạp chưa có tới. Đối với chuyện này thì dược lão chỉ nói là tĩnh tâm chờ đợi hết thảy tùy duyên. Đối với điều dược lão cố che giấu, lời nói thần thần bí bí tiêu viêm cũng chỉ biết hiện lên vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt, bất quá. Sau đó hắn cũng dần dần quên đi, thời gian, tu luyện đấu khí cơ hồ chiếm hoàn toàn. Thỉnh thoảng có thời gian ở trong cốc huyện một chút đấu kỹ, không có nhạt rỗi chút nào dưới sự chỉ điểm của dược béo. Từng cốc dược liệu kỳ dị trong cốc đều có thể phân biệt được, và dưới sự hấp dẫn của rất nhiều dược thảo quý hiếm mọc khắp nơi, ý niệm học huyện dược trong đầu của tiêu viêm lại rục dịch trỗi dậy Vì vậy, thời gian mỗi ngày, hắn dành ra lửa khắc, chuyên dùng để luyện tập dược thuật. Bởi vì không muốn bạch lộ thân phận mình là luyện dược sư, cho nên tư viêm chọn một vị trí, một cái động nhỏ tại trên vách núi, trong cốc cách mặt đất 6-7 thước. Mỗi ngày, vào lúc mặt trời chói chang nhất, liền tiến vào trong động, sau đó hắn tĩnh nguyện chế các loại sơ cấp đàn dược. Trong lúc luyện đàn, tiêu viêm phát hiện có chút khác lạ Từ trong cơ thể chính mình quán trú đang hoàng hỏa diễm Tiếp vào trong dược đỉnh tựa hồ lóng hơn so với trước kia Rất nhiều Theo tiêu viêm cẩn thận quan sát Hắn lúc này mới phát hiện trong hỏa diễm màu vàng nhạt Từ đỉnh bốc lên, tính như mức hồ Thoán thêm có một ít hỏa diễm màu tím Hai mắt ngây ra nhìn chăm chăm vào tử diễm như ẩn như hiện Tiêu viêm trong lòng rung động mạnh kỳ ngạc nói đây là tử hòa của tử tinh dực sư vương sao? nó như thế nào lại có trong cơ thể của ta? mở trừng hai mắt nghi hoặc tiêu viêm nhíu mày lẩm bẩm chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ phối hợp tử tinh nguyên sao? nghĩ đến đây tiêu viêm mới chậm rãi bình tĩnh lại tử tinh nguyên cùng tử tinh dực sư vương có cùng nguồn gốc nói như vậy chúng nó đều ẩn chứa trong đó hỏa diễm đặc biệt Đây cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc. Theo viêm phòng đoán, phòng đoán đích xác cũng không sai. với hợp tử tình nguyên cùng với tiểu tử tình dực sư vương giống nhau, đều là tại mẫu thú trong cơ thể, tồn tại nhiều năm. Ở đây giống như là cửu nghi, cửu chi dưới. bên trong tự nhiên hấp thụ một ít tử hoảng. Mà tại cơ duyên xảo hợp, theo việc vừa là đánh bậy đánh bạc đẹp tử tình nguyên ăn. Cho nên lúc giờ mới có nhờ vào dược định thúc dục hóa thích hỏa diễm Tự nhiên là có được một ít tử hỏa Mặc dù chỉ là pha một số lượng tử hỏa rất ít Nhưng chất lượng so với hỏa diễm đấu khí bình thường của tiêu viêm mạnh hơn rất nhiều à, Có thể có cơ hội đắc thủ được nó Đây cũng có thể xem như là một loại kỳ ngộ không nhỏ Cảm giác lực từ từ kéo dài tiến vào trong dược định Tiêu viêm chậm rãi đem lũ nhỏ từ hỏa này bao vây lại, đem đông đảo đạm hòa trong hỏa diệm tách ra, nhìn lũ từ hỏa diệm chậm chớn sinh động lên động trên dực tịch Tiêu viêm hưng phấn chép miệng, tiếp tục gia tăng linh hồn cảm giác lực, một khống chế tốc độ tăng nhiệt của nó. Sau ngay lúc tiêu viêm muốn từ khống chế, thì nho nhỏ, nhỏ mờ kiếm hỏa diệm chuyển ra phẳng càng giống như theo bản năng. Khống chế cất bại, tiêu viêm gần người, chân nhú lông mày, ánh mắt gần cao, nhìn chăm chăm vào lũ nho nhỏ hỏa diễm, tâm thần càng ngày càng tập trung, không ngừng. thăm dò tiếng kháng cự của tử hỏa duyệt chuyên đến, mặc dù tử hỏa có chút mạnh mẽ, cùng kiêu ngạo, bất quá tiêu viêm cũng không lo lắng, mặc kệ như thế nào thì nó hiện tại là vật vô chủ, tiêu viêm tự tin có thể đem nó chậm rãi mà khống chế. bên trong dược đỉnh tiêu viêm cùng hỏa diễm rằng co với nhau ai cũng không chịu trở thành kẻ đầu tiên chịu thất bại cứ rằng co như vậy rằng co đủ 10 phần chung khi tiêu viêm đầu đầy mồ hôi sắp duy trì không nổi thì linh hồn chi lực đang bành quanh bao lấy tử hỏa đột nhiên run lên sau đó như thủy triều dục mạnh tiến vào trong ngọn lửa nhanh chóng không né chế nó trong tay tinh hồn chi lực quán chú tiến vào tử hỏa diễm Tiêu viêm toàn thân đột nhiên run rẩy một chân, luộc run rẩy này giống như là từ sâu trong linh hồn truyền ra, rất nhanh đã tràn ngập cả cơ thể. Tiêu viêm chỉ cảm thấy linh hồn có một loại cảm hóa phóng ra ảo giác, lỗ chân lông cả người mơ hồ mở hết ra trong nháy mắt, cái loại cảm giác này cực kỳ huyền ảo cùng sảng khoái, quan cảm kịch liệt làm cho tiêu viêm một lần nữa run lên, không biết từ khi nào, hai mắt đang nhắm một lần nữa chậm rãi mở ra trong đôi mắt đèn kịt sẽ qua một màu tím nhạt nhạt chục lóe lên rồi biến tiêu thất. tuy nhiên một lần nữa đèn bục quang đứng bên trong rực đỉnh bởi vì cảm giác lực phân tán trong đó đạm hoàn hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất chỉ còn có một luồng rất nhỏ tự hỏa diễm còn đang lắc lư run rẩy bục quang nhìn trăm trăm bao hỏa diễm màu tím Tiêu nhiên tâm thần khẽ động một vật tử hỏa khẩu dực đỉnh bay ra nhà Cuối cùng, từ trong lòng bàn tay hắn chui vào trong thân thể, bàn tay chậm rãi bỏ ra khỏi dưỡng đỉnh. Tiêu viêm thở nhẹ một hơi, tay phải từ từ nắm lại, sau đó vươn ngón tay ra nhẹ giọng nói. Hiện, thái nhầm của tiêu viêm vừa rứt, còn dựa rùng lên, trong cái mắt, một luộc rất nhỏ hoảng diễm bồ tím, cự nhiên bốc trên đầu ngón tay, cuối cùng chậm rãi cháy lên, thật nóng, thực chất hoảng diễm. Lấy thực lực của tiêu viêm lúc này nhất phẩm luyện dược sư dĩ nhiên sinh ra thứ mà chỉ có tứ phẩm luyện dược sư mới có thể có khả năng từ trong lòng bàn tay bốc ra triệu hoán. dưới tứ phẩm luyện dược sư bình thường đều nhờ phải tới hỏa khẩu mới có dược định biến chuyển, có khả năng đem họa thuộc tính đô khí trong cơ thể chuyển thành hòa diễm thực chất mà lúc trên tứ phẩm, lúc này luyện dược sư có thể không cần dùng tới dược đỉnh, Từng bước chuyển hóa mà trực tiếp triệu hồi ra thực chất hỏa diệm Mà rất nhiều luyện dược sư tới cấp bằng này Khi cùng người khác chiến đấu, chính các bạn đều là trực tiếp triệu hỏa ra Về thật hỏa công tích, bởi vì linh hồn tuột tính luyện dược sư trời sinh Trong hỏa có mộng, bởi vậy chuyên cớ có mộng tuột tính cho nên luyện dược sư triệu hồi ra hỏa diệm xa xa so với đấu giả đồng cấp muốn nóng bỏng và mạnh mẽ hơn rất nhiều bởi vậy có thể không dựa vào bất cứ loại ngoại vật gì mà triệu hồi ra thật hoạ đó là mấu chốt chỗ phân biệt có hay không viên vào được tứ phẩm luyện dược sư đương nhiên không có việc gì là tuyệt đối trên hết tại đây là điều kiện tiết quyết để thành được, được một luyện dược sư bình thường nếu là người nào có thể có may mắn luyện hòa dị hòa Như vậy, dựa mà điều kiện trên Thì không tính là đã đạt đến cấp Tứ phẩm luyện dược sư Vậy cũng đồng dạng Nếu có thể triệu hồi ra thật hỏa hơn nữa Hẳn còn triệu hồi ra tới hỏa diễn So với dị hỏa Chính tông kia Thì càng thêm dị thường cùng mạnh mẽ Dẫu sao bọn họ nắm trong tay Chính là tiền địa Nhất khối hỏa Quỷ diệt lực lượng Bởi vậy, dị hỏa vĩnh viễn Đều là trong lòng mỗi một danh luyện dược sư tương tới như là trí cao thần vật Xong dị hỏa Loại lực lượng cuồng bạo hủy diệt này Lại làm cho Vô số luyện dược sư kiệt xuất Giống như là thiêu thần lao đầu vào lửa Tán thân trong đó Tông dạng lại có chút rung động Nhìn luồng rất nhỏ họa Xem bầu tím trên đầu ngón tay Tiêu việc một hồi sau mới hít một luồng khí này Trong thanh ẩm không xác thực Có chút run rẩy. Từ phụ, mau ra đây nhìn một chút Ấn Từ trong giết chỉ chuyển ra thanh ẩm nghi hoặc của dược lão Và kiên ẩm trong chốc nát Ồ. Đạo quang hoành Đột nhiên, từ trong giết chỉ hiện ra Cuối cùng trôi đổi trước mặt tiêu viêm Còn mắt ngây ra nhìn chầm chầm luồng hỏa diễm màu tím đỏ Dĩ hỏa, không đúng, yếu đi rất nhiều Người đây là Được rồi, tự tình dực sư vương tự hỏa ánh mắt kỳ hoặc cùng kinh dị, dực lão kỳ quái nói: "Quy này tự tinh nguyên nọ có thể có bậc này hiệu quả, Cự nhiên có thể trên cơ thể người ở bên trong hình thành Cắt nguyên hoặc diễm tự tinh dực xưa vương. Cái này có thể xem là một loại dị hỏa không?" ánh mắt lòng trái nhìn chăm trầm một luồng hỏa diễm màu tím nọ, đợt hồ tuyệt thời có thể tiêu tán. Thì viêm vội vàng hỏi: "Anh không tính sao? Đổ tiền là sự sốt." dược lão chân lắc đầu nói mặc dù đây cũng là một loại hỏa diễm kỳ dị bất quá so với dị hỏa là yếu kém hơn rất nhiều anh có lẽ nên gọi nó là thú hỏa thì đúng hơn lắc đầu không nói gì tiêu viêm nói mặc kệ nó sẽ như là dị hỏa hay thú hỏa ta chỉ muốn hỏi nó hẳn là so với ta dùng đỉnh triệu hồi giác hỏa đấu kiếm mạnh hơn không À, điểm ấy thật ra không thể nghi ngờ như vậy ta hiện tại xem như là chủ nhân của nó sao sẽ không bị nó cắn trả chứ tiêu viêm một lần nữa cẩn thận thăm dò lũ tử hỏa nhà này quá bất nhỏ bé còn không đủ để cắn trả ngươi vậy nếu như ta tuôn vệ phần quyết của ta có tiến hóa hay không biết một người thật sâu tiêu viêm ngày lúc đó hỏi tới anh một lần nữa sừng sốt rực lão nhíu chặt lông mày chần chừ trong chốc lát Mới có chút không chắc chắn nói, có lẽ có khả năng là có, bất quá, tính có thể biến hóa, như vậy cũng không tới mức cao dài, dù sao tử hỏa này so với xa xa với dị hỏa chính thức. Hơn nữa, hiện tại tử hỏa này quá nhỏ, lúc này mà người đem nó thuân vệ, ta nghĩ sợ rằng không có lừa điểm tác dụng. Tiêu viêm hơi hơi gật đầu, trên khuôn mặt có chút buồn giàu, phần quyết mặc dù kỳ dị nhưng khởi đầu của nó thực là rất rác rưỡi. Cái loại phục hồi đấu khí, năng lực cùng với chứa đực hiệu quả hiện ra căn bản không đủ để thỏa mãn tiêu viêm sử dụng. Phải biết rằng hiện tại tiêu viêm đấu kỹ tinh thông phần lớn đều là quyền sai cấp bằng, cho nên thường mỗi lần sử dụng đấu kỹ hắn đều vội vàng luốt vào hồi khí tan nếu không chỉ bằng hoàng gia cấp bậc công pháp tốc độ hồi phục đấu khí chỉ có thể làm choán rơi vào hoàn cảnh cấp cảnh đấu khí không đủ nếu như cấp bậc vùng quyết có thể tiến hóa đến huyền giai vậy lần trước đi lang đầu dông binh đoàn tiêu viêm căn bản không cần tiểu ý tiên hỗ trợ một mình hắn có thể dễ dàng đem toàn bộ hơn trăm người giải quyết cái này đó là sự tranh lệch rất lớn giữa huyền giai và hoàng gia công pháp cho nên hiện tại tiêu viêm phi thường cấp bách hy vọng công pháp chính mình có thể nhanh chóng tiến hóa Nhưng dị hỏa không chỉ khó gặp hơn nữa nếu có được các loại lực lượng hủy diệt này cũng không để cho tiêu viêm có thuận lợi nó thuật đôn phệ cho nên hiện tại tử hỏa xuất hiện không thể nghi ngờ là giống như là sa mạc gặp được giếng nước làm cho tiêu viêm mực như điên Nếu như người thực muốn tôn vệ tử hỏa để nó khiến cho người một phần tiến hóa ngược lại cũng có một cái biện pháp chậm ngầm trong chốc lát, giật lão đột nhiên nói: cái gì? Nghe vậy tiêu viêm tinh thần run lên vội vã hỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm bao luồng tử diễm rất nhỏ, giật lão mỉm cười, đem nó luyện hóa thành một mồi lửa chậm rãi bồi dưỡng nó phát triển, đợi khi nó đạt đủ cấp độ, lại sử dụng phần quyết đem nó thôn vệ, Tiền đạt tiến hóa lớn nhất. Trường 151, Bộ Nguyên Hỏa Trục Nghe được dược lão nói, tư viêm hơi sực sốt, chợt giỡn khóc dở cười nói, ta như thế nào có cảm giác được người đã nói đến chuyện chằm lùi ra súc trong nhà an, chờ chúng nó dưỡng phi, sau đó lại kéo ra ngoài giết. À, đây vốn chính là đạo lý này, cười cười dược lão gật đầu nói, tư viêm mí mắt hạ xuống, Ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vật tử hỏa rất nhỏ, đang bốc cháy trên ngón tay. Đây là hy vọng duy nhất mà hắn có thể tiến hóa công pháp. Dị hỏa đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức xa vời. Mà từ tử tình nguyên thành tử hỏa lại vừa vặn cực kỳ thích hợp với cái tình trạng thực lực hiện tại của hắn. Như thế nào luyện hóa? Nhẹn thở một hơi tiêu viêm ngược đầu nói, yên tâm đi lỗ tự hỏa này vốn là vật vô chủ cho nên không sinh ra bao nhiêu lực kháng cự đối với ngươi muốn đem nó luyện hóa thành vật thành phẩm nguyên hỏa trùng cũng không có nguy hiểm quá lớn dực lão cười nói trượt tay ra nhẹ nhàng điểm trên đầu tiêu viêm theo như lời mà làm cảm nhận được một sự lượng rất lớn tin tức dũng mãnh tiến vào đầu tiêu viêm cẩn thận xem xét một chút sau đó khẽ gật đầu Triệu Dã nhắm mắt lại, hai chân xếp bằng giống như tư thế tu luyện. Hai tay kết ấn tu luyện, mắt nhịp mũi, mỗi nhìn tim tâm thần từ từ truyền trong thể nội. Tâm thần tại trong cơ thể theo kinh mạch dạo qua một vòng, cuối cùng thì đi tới tiểu phúc, chỗ luồn khí xoáy. Lúc này, luồn xoáy đốc khí thể tích xoáy so trước kia muốn nhỏ hơn rất nhiều mặc dù thể tích nhỏ đi nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện hiện tại luồng khí xoáy trong ẩn chứa tấu khí càng ngày càng hung hổ nâng tụ tâm thần vòng quanh luồng khí xoáy dạo qua một vòng hiện tại chưa có phát hiện bất gì vấn đề tiêu viêm lúc này mới dựa theo lời dược lão bắt đầu hành động tâm thần bám vòng quanh theo luồng khí xoáy sau đó chậm rãi tiến vào trong cùng lúc đó tiêu viêm linh hồn cảm giác lực không ngừng phối hợp chặt chẽ như là lúc trước hắn khống chế tự hỏa diễm. thật tiêu viêm tâm thần cẩn thận ở trong luồng khí xoáy quét qua. một hồi sau một luồng năng lượng màu tím rất nhỏ, rốt cuộc mờ hồ hiện ra, tự sắc năng lượng vừa mới xuất hiện. tiêu viêm rất nhanh khống chế tâm thần như thiết chấp, đem nó bao vây lại. tại trong luồng khí xoáy thay mở một cái tiểu không gian để chứa tự hỏa. Trong đầu nhớ lại lời dược lão nói lúc trước Tiêu viêm linh hồn cảm giác lực nhanh chóng đem cả luộc khí xoáy Hoàn toàn bao vây lại Đoạn yên lặng hồi lâu Linh hồn cảm giác lực đột ngột Đem cái luộc khí xoáy thôi động Xoay với tốc độ cao Theo luộc khí xoáy đang xoay tròn tốc độ cao Đấu khí chạy xuôi theo kinh mạch Cũng bắt đầu nhanh chóng lưu truyền Bất quá Lúc này Tư việm cũng không có nhàn rỗi mà đi chú ý tới nó. Tâm thần của hắn đã hoàn toàn đặt luồn khí xoáy đang xoay tròn tốc độ cao. Hiện tại, vị trí trung tâm là một khu vực trống rỗng. Nhưng cách làm này Quán Yên có hữu hiệu, từ việm linh hồn cảm giác lực bao bơi quanh, luồng khí xoáy từ từ gia tăng và theo linh hồn cảm giác lực gia tăng, luồng khí xoáy nhỏ tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng luộc khí xoáy màu vàng nhạt cơ hồ đã không còn nhìn thấy quỹ đạo xoay tròn Ô ô vang lên tiếng gió vô hình Tại bên ngoài luộc khí xoáy không ngừng quanh quẩn Tâm thần cắt cao quan sát lại vị trí trung tâm luồng khí xoáy là một khu vực trống rộng càng ngày càng mở rộng Đợi đến khi diện tích nhỏ lại chừng một nắm tay Tiêu em lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Chậm rãi đem linh hồn cảm giác lực rút khỏi luộc khí xoáy Đang lúc linh hồn cảm giác lực từ trong luồng khí xoáy rút khỏi thì tốc độ xoay tròn của luồng khí xoáy từ từ yếu đi mà vị trí trung tâm là khu vực không động của luồng khí xoáy, cũng bởi vì từ việc tâm thần khống chế giảm xuống cùng ngoại giới gắn liền tạo thành một sự cân bằng quyền dị, Thậm chí nó dĩ nhiên không theo tốc độ luồng khí xoáy yếu bớt và biến mất, nhìn khu vực không động như vậy cũng không có tiêu tán đi. Tiêu viêm trong lòng cũng thở dài một hơi Tâm thần chậm rãi bao lấy luồng tự sắc năng lượng Xuyên qua đấu khí phong tỏa khu vực Cuối cùng Chui vào trong khu vực không động nhỏ rõ Tự sắc năng lượng Mới tiến vào khu vực không động Tiêu viêm khẩn trường đến cả luồng khí xoáy cũng run lên mãnh liệt Hắn nhanh chóng lần nữa Thúc dụng linh hồn cảm giác lực Đem luộc khí xoáy củng cố xuống Theo sự duy trì của cảm giác lực luồng khí xoáy rút cuộc cũng chậm rãi ổn định lại Hơn nữa, tại lúc luồng khí xoáy cùng với vị trí không động ở trung tâm tiếp xúc tiêu viêm phát hiện từng đợt thuộc tính hỏa đấu khí đang cuồn cuộn không ngừng từ trong luồng khí xoáy chạy ra Sau đó, quán chú tiến vào trong tự sắc năng lượng bên trong khu vực không động tâm thần khẩn trương nhìn chăm chú vào luồng tự sắc năng lượng đó Càng ngày càng có nhiều thuộc tính họa đô khí quan trú trong này, tự sắc năng lượng đột nhiên kêu rất nhỏ, dòng lúc thì dưới tâm thần quan sát của tiêu viêm bắt đầu thuế biến chỉ thấy tự sắc năng lượng màu sắc càng ngày càng đậm và lúc này màu sắc lại thâm trầm đến một loại trạng thái thì tự sắc năng lượng run dậy một lúc sau đó hỏa diễm nhạt nhạt tự nhiên từ trong tự sắc năng lượng bốc lên thoáng qua trong lúc đó tự sắc năng lượng bị chuyển hóa thành một luồng rất nhỏ tự sắc hỏa diễm Bên trong không động đèn kịp tự giác hỏa diễm một mình chập chờn cảm giác ấm áp nhạt nhạt từ đó phát ra, cuối cùng tiến vào trong luồng khí xoáy đố khí. Đang lúc luồng nhiệt nhạt nhạt xâm nhập vào luồng xoáy đấu khí, tiêu hiểm có thể phát hiện tốc độ xoay tròn của luồng khí xoáy dĩ nhiên là tự động nhanh hơn rất nhiều. Đối với hiện tượng này, tiêu tư lúc đầu sừng sốt trong lòng, lại lên một cỗ mừng điên tốc độ, luồng khí xoáy có thể tự động xoay nhanh hơn. Vậy nói cách khác sau này, nếu viêm không cần phải cố gắng khống chế nó, đấu khí trong trời thất sẽ cuồn cuộn, không ngừng quán trú trong cơ thể, làm cho hắn cơ hồ ngây ngất người trong vài giây. Tiếp nhận đấu khí tẩy lễ, như vậy chỗ tốt đối tu luyện của hắn cực kỳ tốt không thể nghi ngờ. Lúc từ sắc hỏa diễm xuất hiện tại không động tựa hồ dũng là kích hoạt vòng tuần hoàn của một cái máy lớn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển tự giác hỏa diễm cần hấp thu luồng khí xoáy trong thuộc tính hỏa đấu khí lấy từ chính mình phát triển và nó lại phát ra độ ẩm lại làm tăng lên tốc độ hấp thu luồng xoáy của đấu khí như vậy tỉ mỉ hợp tác làm cho tiểu hỏa cùng luồng khí xoáy đều mang đến chỗ tốt tâm thần một lần nữa cẩn thận quan sát một chút luồng khí xoáy đợi đến khi xác định không có bất cứ vấn đề gì tiểu viêm mới chậm rãi rút khỏi bên trong từ viêm chậm rãi mở mắt còn con mắt đèn kịp từ họa đột ngột Toán hiện lên rồi từ từ biến mất Tôi bắt một lần nữa trở về Đèn kịp thâm thúy Thế nào? Thành công trước Nhìn tiêu viêm mở mắt ra Rực hảo một bên sớm chờ đợi Ở chỗ này cười sò hỏi Ân đã luyện hóa thành phật nguyên họa trùng Tiêu viêm gật đầu xoay bàn tay ra Ngón tay trong lúc đó nhẹ nhàng chạm sát Một đạo tiếng vàng thanh thúy Một luồng sắc Hỏa diễm rất nhỏ, từ đầu ngón tay tiêu viêm bốc cháy lên, ánh mắt tò mò, tiêu viêm thực thức lú tử hỏa thuộc về chính mình một chút, sau đó ngón tay nhẹ nhàng hướng vách núi, điểm đi, nhất thời vách núi đá liền bị cháy thành một mảnh đen, thứ này so với cốt linh lãnh hỏa của sư phụ, tựa hồ yếu rất nhiều, nhìn dấu của từ hỏa để lại, tiêu viêm cười khổ nói, nói nhạc, cốt linh lãnh hỏa của ta là chính tông dị hỏa, hơn nữa, còn tại dị hòa bảng đứng hàng thứ 11 nếu người đem cái thứ đổ phế thải này mà nói có thể tùy tiện so với nó ta đây làm nó gặp nguy hiểm thiếu chút nữa bị đốt thành cho khắp nơi tìm nó để làm cái gì nghe vậy dược lão nhất thời nổi lên kêu ngạo cười mắng tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu nơi này thật là đả kích người chính mình khổ cực vạn phần mới may mắn có được tới trong miệng lão dĩ nhiên trở thành một cái phế phẩm tốt lắm đừng buồn Tự hòa này của ngươi hiện tại là giai đoạn mới sinh, có bao nhiêu quy lực chứ? Chờ sau này, ngươi đem nó bồi dưỡng, nhất định không yếu hơn đâu. Ngươi không phát hiện ngày đó tự tinh dực sư vương sử dụng tự hòa công kích quy lực xa sao sau Mà ngay cả nữ nhân gọi là vấn chi, đấu hòa, cũng không dám dễ dàng ngăn cản với vậy đủ để. Thấy nó không phải như thế đâu. Nhìn tiếp viêm sắc mặt buồm bực, dược lão cười chấn an nói thở dài gần đầu tiêu viêm cười khổ nói muốn em tự hỏa bồi dưỡng thành tự tinh dịch dương vương cái loại cường độ như thế ta xem không có vài chục năm chỉ sợ khó có khả năng dựa theo lẽ thường mà nói đích xác là như vậy dực lão kẽ gần đầu nhìn tiêu viêm thân sắc hiệu quả cũng khỏi bất đắc dĩ nói nhưng mà không phải người có phối hợp tự tinh nguyên sao bật kia dùng để túc dục tử hỏa là lựa chọn tốt nhất chỉ cần người có khả năng chịu đựng đau đớn mà nó mang lại tự hỏa liền sẽ tăng trưởng cùng với tốc độ vô cùng mau, phối hợp tự tính nguyên. Nghe vậy Tiêu viêm dựng suốt một hồi, chợt vẻ mặt mừng như điên, vội vàng luống cuống, tay chân móc từ trong dưới chỉ ra một bình gọc nhỏ, mở lắp bình mốt cỗ, lường hương lạ phiêu tán ra. Hít sầu một hơi tràn ngập mũi, thơm lòng hỏa thuộc tính, Tiêu viêm đột nhiên phát hiện, Luồng tử hỏa trên ngón tay dĩ nhiên cũng vì mùi thơ mà trở nên bốc lên cao hơn rất nhiều. Hảo đậm đạc hỏa tính A, cảm nhận được động tính của tự hỏa, tư viêm không khỏi sợ hái than. Ngày sau, trong lúc tu luyện, lựa chọn tốt nhất là dưới ánh mặt trời. Mặt khác, phối hợp từ tinh nguyên không nên dùng quá nhiều. Người nếu như tưởng tượng từ cách thống khổ lần trước, có thể xem ta chưa nói. Sự đạo chưa tức nói, hồi tượng lại lần trước cái loại đốt người thống khổ này tiêu viêm sững lưng chợt lạnh rút lên từ vị đó hắn không nghĩ một lần thứ hai nếm thử lại lấy thực lực bây giờ của ngươi sau khi tu luyện chỉ cần lấy tay dính một chút sau đó bỏ vào miệng nếu quá nhiều sợ rằng tự thiêu một lần nữa thực lão chỉ chậm nhắc nhở ân vội vã gật đầu tiêu viêm cũng không dám lại đem cái loại sự tình lành ra quy đùa cái loại thống cổ này ăn xong một lần là đủ lắm rồi Dùng phối hợp tử tinh nguyên Đối với tử họa rất nhanh phát triển Cái kia cần phải bao lâu thời gian mới có thể thuận vệ nó từ viêm nằm chặt Ngọt bình Trong tay ngực đầu cười nói Mấy năm Nếu như ta có thời gian Còn không bằng đi tìm dịch hoặc Quên đi Có tự tinh nguyên được lại không cùng Cần thời gian như vậy Còn nữa Tử họa trong cơ thể người Cũng không phải đạt đến trình độ tự tinh dịch sư vương lấy thực lượng của ngươi nếu thực đem tử hỏa bồi dưỡng tới trình độ nọ sợ rằng lập tức bị tử hỏa đốt thành tro nếu không đủ thực lực trời lửa kết quả chính là tự thiêu dực lão lắc đầu trầm gầm nói có lẽ một tháng sau ngươi hẳn là có thể sử dụng phần quyết thử tốt vệ tử hỏa một tháng sau sao Chép chép môi tiêu viêm nhẹ giọng thi thoảng một câu chợt lặng lẽ gật đầu hảo Một tháng sau, thôn Phệ Tử Hoàng tiến hóa công Pháp. Trường 152 ngôn Hành Kỳ Quái Cả những thứ tốt lại tiêu viêm chui ra khỏi sân động lúc này đã giữa trưa ánh mặt trời như thiêu đốt chiếu xuống đem vách núi chiếu lên nóng bỏng từ sân động nhảy xuống vừa đi được vài bước lại gặp phải tiểu y tiên đang mang theo giỏ hoa trên đường hái thuốc trở về nàng lúc này trên đầu đang buộc một cái khăn màu xanh nhạt trông nàng giống như là một thôn nữ xinh đẹp bình thường Tiêu viêm không khỏi có chút buồn cười, lắc lắc đầu cười với nàng, mở lời chào hỏi. Nhìn Tiêu viêm, Tiểu Y tiên cũng hướng về hắn cười thân mật, ánh mắt đảo qua sơn động trên vách núi. Bất quá nàng đồng mình cũng không có mở miệng hỏi, ai cũng đều có bí mật của chính mình, bao gồm chính nàng cũng không ngoại lệ. Cho nên nàng cũng không phải quá phận mà đi dò xét Tiêu viêm đến tận cùng là trong sơn động làm cái gì. Tất cả đều chỉ thoáng như không thấy Và đối với loại cử chỉ này của làng Tiêu viêm mặc dù ngoài miệng không nói Nhưng trong lòng chắc chắn đã có một chút hoan hỉ Nói vụ không, ta còn chuẩn bị cơm chưa nữa Cùng với tiêu viêm chậm rãi đi ra bên ngoài liều cò Tiểu y tiên quay đầu hướng tiêu viêm cười duyên nói Sau đó ngồi sổ người xuống Sắn ống tay áo lên tại lời thạch táo châm lửa đem đón một ít thực vật chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy ngồi trên tảng đá ở bên cạnh tiêu viêm nhìn tại lời bận rộn tiểu y tiên trong mũi thon nhẹ phát ra tiếng ca không khỏi khẽ mỉm cười từ chủ nghệ mà nói rằng đúng là một nữ tử khéo tay đương nhiên tiêu viêm cũng không quên vị mỹ nhân với hai tay trắng nõn như ngọc này trong vòng bếp rất thanh thuần nhưng khi dùng độc đồng dạng cứ là cực kỳ nhẹ nhàng cùng quỷ dị độc sư loại nghề nghiệp này trên đấu khí đại lục danh tiếng cũng không phải là tốt rất nhiều người có chút sợ hãi khi tiếp xúc với độc sư bởi vì bọn họ có thể thần công biết quỷ không hay dùng những thủ đoạn hạ độc có thể làm cho bất cứ đối thủ nào, thậm chí là bằng hữu đều có cảm giác ăn ngủ không yên, đồng dạng nếu không phải tiêu em có dược táo là luyện dược sư cấp bậc tông sư bên cạnh hộ vệ, anh cũng không đủ cam đảm để ăn bất cứ vật gì mà tiểu yên tiên làm ra, dù sao một mình ra bên ngoài cẩn thận một chút càng trọng yếu, mặc như thế nào bệnh thủy chung chỉ có một cái có lẽ bởi vì tiêu viêm đối với bất kỳ loại thực vật mà tiểu ý tiên chuẩn bị đều không có chút cự tuyệt, cho nên trải qua thời gian lưỡng tháng ở chung, tiểu y tiên thái độ đối đãi với tiêu viêm cũng càng thêm thân thiện, thậm chí cả ngày càng tốt nhu. đương nhiên ôn nhu lúc này hoàn toàn không phải tình cảm nam nữ mà tiêu viêm trực tiếp có thể phát hiện được. tiểu ý tiên chỉ xem hắn như là một nam bằng hữu tri kỷ mà thôi trong lòng lúc này có chút đội tâm bất cảm của nữ tử là kỳ thật cần có không phải là nhiều chỉ một chút tín nhiệm liền có thể đem làm trên mặt đổi lên nụ cười xinh đẹp đáng tiếc là nghề nghiệp này của nàng nhất định nàng sẽ rất ít tìm được mấy cái thứ này đối với điều này tiêu viêm trong lòng thoáng có chút xấu hổ nếu không phải dược lão hỗ trợ hắn kỳ thực đúng là khó có khả năng tìm được một tìm được ở làng một điểm hữu nghị ngồi trên tảng đá tiêu viêm nhìn bóng hình xinh đẹp vì hai người mà bận rộn chuẩn bị cơm trưa nhẹ thở một hơi sau một lúc mở miệng hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào rời khỏi nơi đây ẩn tiêu viêm hỏi vấn đề này tiểu uy tiên quay đầu lại ngọc thủ nhẹ nhàng gạt vài lọn tóc lên đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn tiêu viêm nhẹ giọng nói Làm sao vậy? Đừng hiểu lầm Đây là địa phương của ngươi, Ta cũng không dám đuổi ngươi đi Khoát tay áo Tiêu viêm đầu tiên là cười cợt một phen Sau đó nói Bởi vì một ít duyên cớ Ta có thể ở chỗ này đợi nửa tháng Như một tháng cũng không chừng Ta nghĩ nếu như người có việc gì gấp Có thể Không sao cả Người ở bao lâu tùy ý Ta kỳ thật cũng không có sự tình gì gấp khác Chỉ là Muốn có thời gian chiến đấu khí đại lục Du lịch một chút mà thôi Bất quá việc này không cấp bách Thời gian của ta không thiếu Trong lòng thở phào một hơi Tiểu y tiên lúc này mới xoay người lại Tùy ý cười nói Du lịch đại lục sao Chủ ý như vậy cũng không tồi Tiêu viêm có chút cảm xúc gần đầu Du lịch đại lục Thám hiểm, tầm bảo Đồng dạng đây là một giấc mộng Trong lòng hắn Người cũng có hứng thú sao? Chúng ta có thể đi cùng nhau A Cho thêm củi vào lửa Tiểu Ý Tiên cười dài À, ta còn có chút chuyện chờ ta đi hoàn thành Cho nên trong khoảng thời gian ngắn Không thể nhàn dỗi cùng thời gian Tiểu Viêm lắc đầu cười nói Vậy đúng là đáng tiếc Thật vất vả mới có thể tìm được một bằng hữu Có cùng sở thích sống như ngươi Có chút tiếc nuối lắc lắc đầu Tiểu tiên bất đắc dĩ nói Đi ra ngoài du lịch Lấy thân phận bằng hữu khuyên một tiếng nên tận lực ẩn giấu thân phận độc sư của ngươi một chút Nếu không trên đường đi sẽ rất cô độc đấy chậm một hồi lâu Tiểu viêm đột nhiên chăm chú nói Thật thể mềm mại thoáng cứng đờ Tiểu Y tiên trong giỏ hoa Đem ra bài đóa lấm không động Cho vào trong nồi Sau đó nhìn chầm chầm vào phao lấm Trong nồi còn nổi lên Thở dài một hơi Nàng cũng minh bạch nghề nghiệp của chính mình Dước lấy rất nhiều người chán ghét Ách Kỳ thật Người cũng chưa xem là một gã độc sư Người có thể dùng thân phận y sư đi du lịch Ít nhất Y sư dễ dàng Được một số người tôn trọng Tiểu hình tiền bộ dáng mặt trầm Không nói Tiêu viêm không khỏi người khác Ta sớm muộn gì đều sẽ trở thành một gã độc sư Ở nữa, có lẽ sẽ là một cái loại làm người ta chán ghét nhất. Âm thần thở dài một hơi, tiểu y tiên đột nhiên nhẹ giọng nói. Đến thuật cùng, có tổ thành độc sư hay không? kỹ thực toàn bộ đều phải xem ở ngươi. Thế này, chỉ ít không có ngày nào bức ngươi. Nghe vậy, từ viêm có chút khó hiểu nói. À, người không hiểu đâu. Buồn xóa mái tóc chèm, khuất khuôn mặt. Tiểu y tiên lầm bẩm. Nếu như ngày sau gặp lại Tay vọng người có thể đem ta làm bằng hữu là tốt rồi Không thể giải thích được tại sao Tiểu viêm nghe Tiểu Y Tiên nói úp úp mở mở Khiến cho đầu óc như lâm vào một đám sương mù À tốt lắm Khẽ lắc đầu Tiểu Y Tiên nhìn Tiểu lồi đang xuôi trào Đột nhiên mỉm cười nói Vườn ngọc thủ Từ một bên lấy ra một cái chén nhỏ Sau đó bới thêm một chén canh nấm nữa cẩn thận lần lượt đưa, đưa cho tiêu viêm đưa tay tiếp nhận tiêu viêm ngửi ngửi mùi thơm ngạt ngào bốc lên không kiềm chế được cảm giác nước bọt trong miệng không e rè tuôn ra Luốt một gục nước bọt hướng tiểu y tiên dơ ngón cái lên sau đó cũng không quản nước canh đang nóng một hơi uống hết nhìn tiêu viêm bưng lên chén canh nấm không một chút do so dự trực tiếp một hơi uống vào bụng tiểu y tiên trên mặt thoáng mỉm cười nàng rất thích cái sự tín nhiệm này của tiêu viêm ngồi sồn trên đặng đá tiêu viêm liên tiếp uống vài bát canh nấm lúc này mới thỏa mãn đem cái bát trả lại cho tiểu y tiên vỗ vỗ cái bụng tròn xoẹt hít mắt cười hảo thủ nghệ ai cưới được người vậy đúng là có phúc lấy ta nghe lời của tiêu viêm tiểu y tiên không khỏi mỉm cười che miệng nói những người phải biết rằng cái nghề độc sư này chỉ đấu khí đại lục tỷ lệ kết hôn ít nhất bởi vì không có bao nhiêu người đủ cam đảm cùng thế tử đồng xám cộng trận giữa lúc ôm ôm ấp ấp liền có thể phóng thích ra độc dược trí mạng lắc đầu bất đắc dĩ tiêu viêm cảm thấy tiểu lý tiên thực quá bi quan mặc dù độc sư đích xác là làm cho người ta quý kỵ nhưng thực lực của làng bây giờ mà nghĩ đến tình trạng đó có hay không là quá sớm lúc mà có thể làm cho mọi người khác nghe đến kỳ sách vẻ mặt liền hãi hận không thể cách xa 10 vạn 8000 dặm thì phải tới độc sư cấp bậc tông sư, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể trở thành. Nhớ kỹ nga, ngày sau nếu là chúng ta ở trên đấu khí đạt lục gặp nhau, người cũng không thể chán ghét ta, nếu không, ta nghĩ ta sẽ rất thương tâm đến bát nổi. Thu thập lại, tiểu ít tiên hướng nơi liều cỏ đi đến, lúc sắp tiến vào cơ bộ hơi chậm lại đột nhiên xoay người hướng tiêu viêm cười nói, nói xong thì làng chui vào bên trong liều cỏ, lưu lại trong đầu tiêu viêm một đám sương mù. đây người nhìn liều cỏ hồi lâu, tiêu viêm lỡ lộ cười bất đắc dĩ, tự như là ngày sau sẽ trở thành một gã độc sư, nếu vậy thì sao? chẳng lẽ chỉ bởi đơn giản thân phận này, chính mình sẽ lại chán ghét nàng sao chứ? Ngồi trên tảng đá, suy nghĩ miên mang một hồi lâu Tiêu viêm quệ quải đứng lên Đi tới một chỗ dưới vách núi ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời Đang nóng chói trang Cái cổ chân khẽ động Sau bàn chân đột nhiên đạp trên mặt đất Theo lạc lượng một tiếng lỗ thanh thúy Tiêu viêm thân thể giống như là pháo đạn Sông thẳng trên vách núi Ngày khi vừa hết lực Bàn chân một lần nữa đạp mạnh trên vách núi Trong tiếng lỗ vang Tiêu viêm thân thể không ngừng dòng theo vách núi, vẫn thẳng lên. Sau 5 tiếng lộ lớn vang lên. Tiêu viêm trong nháy mắt thân thể long không, hai chân vững vàng rơi vào sơn cốc phía trên đỉnh núi. Ở chỗ này, nhìn nều cỏ phía dưới sơn cốc, chỉ còn chồng không đủ nửa nắm tay, bởi vì lúc này đúng giữa trưa, trên bầu trời ánh nắng chói chang, không hề cố kỵ phóng thích ra dương quang nóng bỏng, nhám thạch trần trụi bên ngoài, chạy qua một hồi phơi nắng, cơ hồ đã làm cho người ta không dám lấy tay chạm đến. Tiêu rơi xuống trên đất, vừa vặn là một chỗ bãi đá nhô ra, ở chỗ này vừa vặn có thể hưởng thụ cái cảm giác tắm nắng cháy bỏng. Đưa tay lào mồ hôi trên chán, tiêu viêm cười khổ lắc đầu, thầm than một tiếng, tù luyện thực sự là khổ a. đặt mông ngồi xuống bên trên nhằm thạch nóng bỏng. Nhất thời, trên cái mông chuyển đến cảm giác nóng cháy, đã làm cho tiêu viêm một trận nhẹ răng trợn mắt, ngồi xếp bằng lại. Tiêu viêm không còn để ý tới trên mặt mồ hôi không ngừng tuôn trào xuống, hai tay bày ra kết ấn tu luyện, sau đó chậm rãi ổn định tâm thần trạm thái tu luyện mới được chuẩn bị xong tiêu viêm liền phát hiện không gian xung quanh hỏa thuộc tính năng lượng bắt đầu hướng tới cơ thể chen chúc nhau mà đến tâm thần thuần thục đem năng lượng lưu chuyển vào trong kinh mạch luyện hóa cuối cùng quán chú tiến vào trong luồng khí xoáy mà tại lúc luồng khí xoáy xoay tròn được một vòng ngay sau đó bị quán chú tiến vào trong luồng tự hỏa diễm ở trong trung ương luồng khí xoáy tiếp nhận luồng Tu tính hỏa đấu khí mang theo một chút mùi vị mặt trời chói chang, tự hỏa diễm nhất thời bốc lên cao, đợi đến khi thôn vệ xong, tự hỏa diễm rất nhỏ tựa hồ trưởng thành thêm một ít. Tại tâm thần quan sát kỹ, tự hỏa diễm phát triển rất nhỏ đều bị Tiêu Em thu vào trong mắt, thấy tu luyện hiệu quả không tồi, trong lòng của hắn có chút vui mừng lẫn sợ hãi. Đợi đến lần nữa hấp thu một hồi năng lượng ngoại giới, Tư viêm chậm rãi mở mắt ra, sau đó móc ra từ trong dưới chỉ bình ngọc nhỏ, chứa tự tinh nguyên, ngón tay cẩn thận dính vào một điểm bỏ trong miệng, đầu lưỡi rất nhanh rụt vào, sau đó lương theo nước bọt bị luốt trong bụng. Vừa mới luốt tự tinh nguyên vào trong bụng, tư viêm sắc mặt mánh liệt đỏ lên, da thịt vốn bình thường bắt đầu có chút đỏ lên, nhận thấy được biến hóa thân thể chính mình, tư viêm vội vàng lần nữa ổn định tâm thần, vội vàng vận chuyển đấu khí trong cơ thể bắt đầu hóa giải luồng năng lượng nóng bỏng hùng mạnh bá đạo này trên núi đá dưới mặt trời chói chang thiếu liên mồ hôi đầm đìa cắn răng tiếp nhận khảo nghiệm sĩ hỏa trong cơ thể giống như con nhộng tầm thống khổ trong khi phá kén hóa tiềm thống khổ qua đi nó tựa hồ như lột xác sống lại chỉ bất quá quá trình lột xác cần phải khảo nghiệm thống khổ lại nổi lên